bà đó đã quèo với Hà Lang những cái trứng chim, những cái trứng chim sẻ xinh như những viên củi tròn thỉnh thoảng chúng tôi vớt nhặt được ở ven bờ suối lá. Hà Lang liền nói với tôi nó muốn có những cái trứng chim giống hệt như vậy. Tôi liền nói với nó chuyện đó dễ ợt. Thấy là trưa chủ nhật nắng chang chang, đợi cho ba mẹ tôi ngủ say, tôi rón rén leo xuống khỏi giường, nhón gót đi ra cửa và chạy xuống nhà Hà Lang. Nó dẫn tôi ra sau hè và tôi nhìn thấy cái thang đang dựng cạnh đống rơm cao ngất kế chuồng bò. Mỗi đứa một đầu, chúng tôi khệ nệ vác cái thang đến trường. Đi đường lớn sợ bị người quen bắt gặp mắt lại với ba tôi, tôi vẫn Hà Lang mang theo những bó rụt lòi lõm. Chúng tôi đi té lên té xuống, bùng văng đầy mặt nhưng lòng đầy háo hức. Đi một hồi đến trường, Hà Lang ngồi tựa lưng vô tường nghĩ mệt, còn tôi thì đi tìm tổ chim, ngài nghĩ chắc lớp học vẫn hoa. Tôi rã bước dọc theo những bờ tường, mắt nhìn chăm chăm lên đầu hồi. Chim sẻ thường làm tổ trên đầu hồi. Chỗ nào có tổ chim sẻ chỗ đó bao giờ cũng có rơm rác lòi ra ngoài. Chúng không biết che giấu chỗ ở của mình như những loài chim khác. Tìm được tổ chim, tôi và Hà Lan vội vã khiên thang dựng vào tường. Xong Hà Lan giữ chân thang, còn tôi leo lên. Phần lớn tổ chim đều có trứng, điều đó khiến tôi vô cùng mừng rỡ. Tôi cẩn thận nhặt từng trứng một bỏ vào túi áo rồi tụt xuống đất. Hà Lang đem sẵn một túi ni lông, nó bỏ tất cả trứng vào đó. Tôi trèo lên hết tổ chim này đến tổ chim khác. Túi ni lông trên tay Hà Lang chẳng mấy chốc đã đầy những trứng là trứng. Hà Lang rất sung sướng, nó cười luôn miệng. Nhưng dù Hà Lang không cười, tôi cũng đọc được điều đó trong đôi mắt long lanh của nó và trong cách nó dong đưa cái túi trên tay. Hà Lang không phải bao giờ cũng hoàn thành nhiệm vụ được như tôi. Tôi giao nó giữ chân thang và dặn nó giữ thật chặt để tôi trèo lên. Nhưng lắm lúc, khi tôi vương người qua phải hay qua trái để thò tay mò mẫm trong các tổ chim nằm sâu dưới mái ngói, cái thang bỗng nhiên trao qua trao lại, và cuối cùng ngã chổng kèm Lôi cả tôi theo khiến tôi té đập đầu xuống đất, trán xưng vù. Những lúc đó Hà Lan hốt hoảng chạy lại, nó đỡ tôi dậy và sờ tay lên trán tôi lo lắng hỏi, ngãn té có đau không? Tôi đau đánh bút ốc nhưng có ra vẻ thẳng nhiên. Không đau. Hà Lan ngạc nhiên. Tráng u một cục mà không đau. Tôi hút hoảng sờ tay lên trán U một cục hả? Ừ, lớn không? Lớn. Tôi rờ rẫm cục u một hồi rồi thở dài. Bây giờ ta mới thấy đau. Và tôi vội vã nói thêm. Nhưng mà đau sơ sơ. Để Hà Lan xức dầu cho ngạn ngang. Dầu đau Dầu đây nè. Vừa nói, Hà Lan vừa lấy từ trong túi áo ra một loại dầu cù lạ. Nó mở nắp quạt dầu bôi lên trán tôi. Tôi liêm diêm mắt, cảm động hỏi. Dầu của ai vậy? Của mẹ Hà Lan. Bộ lúc nào mày cũng bỏ loại dầu trong túi hả? Hà Lan cười. Đâu có, hồi nãy trước khi đi, Hà Lan mới lấy loại dầu đem theo. Hà Lan biết thế nào ngàn cũng bị ưu đầu. Tôi biểu môi. sao đi này làm sao mày biết được? Biết chứ, ngạn chuyên môn đánh nhau, lại chúa hay té, thế nào chẳng u đầu. Hà Lan nói đúng quá, tôi hết đường cãi đành phân trần. Nhưng hôm nay tao té là tại mày chứ bộ, có mỗi một việc giữ thang mà mày cũng làm không ra hồn. Trước sự hăng hái kết tội của tôi, Hà Lan sụi lơ. Ừ, tại Hà Lan. Ánh mắt buồn bã của nó khiến tôi sống sang không tả, tôi bối rối nói. Thực ra thì cũng không phải tại mày đâu. Cái thăng đổ là do tao, tao cứ nhọại tới nhọại lui. Thấy tôi sẵn lòng xoa tội cho nó, Hà Lang mừng lắm, niềm vui của nó khiến tôi vui lây. Tôi liền hào hứng, bây giờ mới giữ thang cho chắc, tao trèo lên lấy trứng tiếp. Hà Lang chớp mắt, ngạn còn ù đầu kia mà. Tôi cười, không sao đâu, tao hết đau rồi. Thấy là tôi lại tiếp tục trèo lên các tổ chim, Hà Lang lần này cẩn thận hơn, nó môi ôm chặt chim thang. Nhưng chỉ được một lúc sau, tôi vừa nhúc nhích, cái thang lại nghiêng qua một bên, hất tôi xuống, nhưng tôi không bị đập tráng, mà dập mũi, máu chảy thành dòng. Tôi lại phải nằm lăn ra đất, ngửa mặt lên trời, cho Hà Lan hái lái nhát đầy vô hai lỗ mũi. Hà Lan nói đúng, tôi là chúa đánh nhau, chúa leo trèo, chúa té ngã. Chơi với tôi một thời gian Hà Lan trở thành một nữ cứu thương bất đắc dĩ. Năm học lớp 5 là năm tôi đánh nhau dữ dội nhất. Chuyện đánh nhau lúc bấy giờ đã trở thành chuyện cơm bữa. Chúng tôi đánh nhau hàng ngày, và dường như suốt năm học cuối của bậc tiểu học, đánh nhau là trò chơi duy nhất của chúng tôi. Ngay từ đầu năm, lớp đã chia thành hai phe, một phe do thằng Toãn cầm đầu, một phe do tôi làm thủ lĩnh. Ngày nào chúng tôi cũng đến trường thật sớm, trước giờ học cả tiếng đồng hồ, quảng tập lên bàn chúng tôi lôi kéo nhau ra sân và lao vào đánh nhau. Chúng tôi quần thảo túi bụi, thủ lĩnh so tài với thủ lĩnh, quân sĩ so tài với quân sĩ. Chúng tôi vừa đánh vừa rượt nhau quanh sân, bụi bay mù trời. Tiếng bọn con gái thét thè thé, đến khi tiếng trống vào học vang lên, trận chiến mới tạm lắng dịu để rồi bùng nổ dữ dội hơn vào giờ ra chơi. Quả thật, chúng tôi không làm sao chấm dứt được cái trò chơi khủng khiếp và đầy tính đàn ông này, nhất là một khi nó được bắt đầu một cách tốt đẹp đến mức không một đứa nào trong chúng tôi giữ được lạnh lặng trong ngày đầu ra quân. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt đó, Hà Lang là một tay đắc lực của tôi. Khi tôi lên đường ra trận, nó ngồi trong lớp giựa cặp, giữ giáp và giữ áo cho tôi. Khi tôi quay về dù bại trận hay thắng trận, người vẫn đầy rẫy những vết xây xác và những vết bầm. Hà Lang lại lôi hoi thuốc thuốc cho tôi. Lúc bấy giờ Hà Lang không chỉ bỏ theo chai dầu cù là, mà trong cặp nó còn có đủ cả băng bông thuốc tím khuynh dịp hẹt như một cái cứu thương chỉ thiếu mỗi chai thuốc đỏ tôi không sức thuốc đỏ tôi không dạy gì đánh dấu trên người mình để lãnh thêm những trận đòn của ba tôi ngoài những cú đắm của phe thần toảng năm học cuối cùng của tôi ở trường làng diễn ra như vậy một bên là những trận đánh dai dẫn và đầy thương tích với thành toảng và đồng bọn một bên sự săn sóc êm ái và dịu dàng của Hà Lan hồi đó tôi rất biết ơn Hà Lan Nhờ nó, những vết thương trên người tôi rất chống lành, những vết thương thể xác bao giờ cũng chống lành, có phải vậy không, mắt biết. Khi đậu vào lớp 6, tôi và Lan ra trường Phần nửa học trò lớp 5 ra trường huyện, những đứa thi rớt ở lại làng, có đứa học đốt lại lớp 5, có đứa nghỉ học hẳn ở nhà phụ giúp cha mẹ. Tôi ra huyện ở nhà bà Năm Tự, nơi cô Thịnh và chị Nhường đang trò học. Bà Năm Tự khá giống bà tôi, cũng nhỏ người, hiền lành, miệng lúc nào cũng nhai trầu, kéo nhổ luôn luôn nằm dưới đầu giường. Những năm ở trọ nhà bà Năm Tự, tôi nhớ mãi món canh rau dền. Trong vườn của bà rau dền mọc vô thiên lụng. Chúng mọc trang trúc với cỏ dại và sinh sôi nảy nở bất tận. Chiều nào bà Năm Tự cũng cấp rổ ra vườn hái rau. Tôi theo bà nhưng không hái rau dền của bà. Tôi thích lùng sụt trong các bụi rậm để hái bông dũ dẻ hơn. Bông dũ dẻ màu vàng, cánh cứng, lớn bằng đầu ngón tay cái, thơm lừng mùi dầu chuối. Bỏ một bông dũ dẻ trong túi áo, ba ngày sau cả người còn thơm ngát. Bà nắm tự không cần tôi hái rau giúp bà. Rau dền mọc ung um tùm, chỉ cần quơ tay ra là hái được cả nắm. Bà rủ tôi ra vườn là để nói chuyện cho đỡ buồn. Chồng chết, con trai lớn đi lính ở tiếp ba thuộc. Bà sống thui thủi một mình buồn hiu. Cô thịnh và chỉ nhường nghe chuyện của bà chán rồi, không muốn nghe nữa. Bà quay sang trút nỗi buồn lên tôi. Dĩ nhiên chỉ có một mình bà nói, còn tôi nghe tiếng được tiếng mất. Tôi lơ đảng nghe bà, mắc láo liên tiền bông vũ vẻ. Còn chân thì khu khoảng các bụi cỏ, cho châu cháu bay ra từng đàn coi chơi. Bà Năm Tự nấu canh rau dền rất ngon, nhưng chiều nào cũng ăn món đó tôi đầm ngán. Tôi, cô Thịnh và chị Nhường liền chuyển sang tấn công giữa các rau chiên và chán đồng phộng rang dầm nước mắm, nhường tô canh lại cho bà. Bà Năm Tự chẳng hề phật ý về chuyện đó, chiều nào bà cũng lặng lặng ăn hết một tô canh. Suốt bốn năm trở nhà bà. Hình ảnh kinh hoàng đó cứ lập đi lặp lại. Không một buổi chiều nào trên mâm cơm vắng bóng tô canh quỷ quái đó. Vậy mà lũ rau dành chích tiệt trong vườn vẫn không chịu tàn lụi. Chúng cứ mỗi ngày một tốt tươi. Hà Lan không phải ở trọ như tôi. Nó ở nhà ông chú. Chú nó chạy xe cho một hãng xe đò thành phố, có đại lý ở huyện. Nhà chú nó ở khác phía với nhà bà Năm Tự, nên tôi và Hà Lan không thể đi chung với nhau như hồi còn học ở trường làng. Đến lớp. Chúng tôi cũng không còn dịp ngồi cạnh nhau nữa. Ở trường trung học, con trai ngồi riêng, con gái ngồi riêng. Hà Lan ngồi ở bàn đầu dãy bên trái, tôi ngồi bàn cuối dãy bên phải, cách nhau như mặt trời mặt trăng. Lên lớp 6, chúng tôi phải mặc đồng phục. Con gái mặc áo dài trắng, con trai áo trắng quần xanh, áo bổ vô quần, gài dai nịch hẳn hôi. cái đăng mặt chứng chạc khiến chúng tôi lớn hẳn lên. Điều đó đối với tôi quả là một tai họa. Khi trở thành người lớn, bọn con gái đâm ra không thành chơi chung với đám con trai nữa, và Hà Lan cũng vậy. Giờ ra chơi nó cứ lẻo đẻo đi theo đám bạn gái của nó, túng tụng với những hàng dương liễu chạy dọc theo hàng rào quanh trường. Đó là sân chơi bất di bất dịch của bọn con gái, còn bọn con trai chúng tôi thì tung hoành trên khoảng sân mênh mông còn lại. Suốt quãng đời trung học, Hà Lan ngày nào cũng ngồi lẫn trong những tảo trắng dưới gốc dương liễu. Bỏ mặt tôi với những nỗi buồn vui không người bày tỏ, những ước mơ xa vời và những trận đánh nhau ngày càng hiếm hoi nhưng không thiếu những vết bầm đáng giá, luôn luôn hoài vọng bàn tay chăm sóc năm nào. Chỉ có những ngày cuối tuần trở về thăm làng, tôi và Hà Lan mới trở lại đôi bạn ngày xưa còn bé. Chiều thứ bảy nào cũng vậy, cứ đến khoảng 5 giờ là ba tôi chỉ xe gắn máy ra huyện đón tôi về. Đến tuần thứ ba thì mẹ Hà Lan nhờ ba tôi đón giúp cả Hà Lan. Đối với tôi đó là một ngày đáng nhớ. Dĩ nhiên Hà Lan không chịu ngồi chung với tôi ở yên sao, nó mắc cỡ, đều trước đây chưa từng có. Tôi đành nhường yên sao cho nó, lên ngồi đằng trước với ba. Tôi ngồi nhấp nhõm như con cốc, chân đạp vào sườn xe, tay bấm chặt ghi đông, lòng cứ lo nôm nốt. Tôi sợ té dọc đường, té khi xe đang chạy chắc chắn không chỉ ưu đầu và giặt mũi, mà tôi sẽ nằm lăn quay ra đất, chết thẳng cẳng nhiên nhất cũng quà tay hoặc quào cổ, Hà Lan sẽ nghỉ chơi với tôi. Nghĩ vậy, tôi gồng mình nắm khư khư cái ghi đông, tay mỏi Tôi cứ nắm như thế mãi đến tận rừng sim. Rừng sim nằm ở ven làng, cách miếng cây non bốn cây số. Bao giờ về ngang rừng sim, ba tôi cũng dừng lại để xe bên vệ đường và dắt tôi và Hà Lan vào rừng thái sim. Có khi tôi Hà Lan để mặc ba tôi đi sâu vào rừng thái sim một mình. Chúng tôi lông khom đi tìm bông dũ dẻ, hoặc tìm những trái trà là trên những cành nhánh đầy gai. Gai trà là chích đau thấu xương. Khi chảy máu, tôi thường đưa ngón tay lên miệng ngậm, về đến nhà vẫn còn buốt. Tôi và Lan đều thích bông dũ dẻ, đứa nào cũng mê mùi thơm của nó. Riêng về khoảng trà là chỉ có mình tôi thích. Thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn mua trà là ngoài chợ về cho tôi. Trà là ngoài chợ người ta bán từng lon, mình tôi ăn một lon vẫn còn thèm. Vẫn thấy như chưa ăn gì Hà Lan lại khác Nó chê trà lạ tối mày tối mặt Nó bảo trái trà lạ toàn hột là hột Ăn chán bỏ sừa Nó khoái những trái trăm hơn Rừng sim quê tôi trăm một rải rác Thân trăm cao, mảnh Đàn bà con gái trong làng vào rừng nhạc củi Bao giờ cũng thích tha về những cành trăm khô gãy Trái trăm mọc thành từng chùm tím như thuốc nhuộm Ăn vào miệng một hồi miệng tím như ngậm mực Hà Lan thích trăm, tôi trào lên cây hái từng chùm trái liền xuống cho nó, nó bứt từng trái bỏ vào miệng, nhằn lấy nhằn để. Trái trăm cũng chín phần hột một phần cơm, còn chán bỏ sự hơn trái trà lạ. Không hiểu sao Hà Lan lại thích, nhưng tôi chẳng thèm thắc mắc, hãy Hà Lan thích là tôi phải chiều Tôi đóng vai con khỉ trào cây, mê mãi hái, đến khi tụt xuống đất ngoảnh lại thấy Hà Lan lạ hoắc, nó cười với tôi bằng đôi môi và hàm răng tím ngắt. Tôi bảo nó thè lưỡi ra, lưỡi nó hệt như lá chuối nước. Bà tôi bước ra thấy vậy hoảng hồn, không dám chở Hà Lan về nhà với dung nhang như vậy. Bà tôi chở thẳng nó về nhà tôi, bắt nó lấy nước xúc miệng, rửa mặt sạch sẽ rồi mới đưa nó về với mẹ nó. Bà tôi hỏi tôi, Hà Lan sao vậy cháu? Tôi cười, nó ăn trăm, trăm ở đầu mà ăn? Trăm cháu hái cho nó, cháu hái ở rừng sim á. Bà tôi không hỏi nữa, tự dưng bà nói, con bé đôi dễ thương. Còn tôi cũng tự dưng hùa theo. Đôi mắt nó giống hệt đôi mắt ba nó bà à. Tôi nói không rõ ý lắm, nhưng bà tôi hiểu tôi muốn khen đôi mắt của Hà Lan. Bà gặp đầu và nói giọng xa vắng. Nhưng dù sao đời nó sẽ khổ. Những tiếng cuối cùng bà hạ giọng nhưng tôi vẫn nghe rõ. Không hiểu sao tôi lại buộc miệng. Lớn lên chá sẽ cưới nó làm vợ bà à. Bà tôi giật mình và nhìn tôi một thoáng. Ánh mắt của bà cho tôi biết rằng bà xem điều tôi vừa nói là một ý định đứng đắn và chứng chặt. Một lát bà nói giọng nghiêm trang. Bà cũng mong như vậy. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không cắt nghĩa được tại sao lúc đó tôi lại nói với bà tôi những lời như vậy. Và tại sao bà tôi cũng lại nói với tôi những lời như vậy. Tuy nhiên đó là lần duy nhất hai bà cháu tôi trò chuyện với nhau như những người bạn lớn. Và dẫu là lần duy nhất, tôi không bao giờ quên. Cả bà tôi cũng vậy. Tôi biết bà vẫn nhớ như in những mong mỏi của bà. Cho đến lúc nhắm mắt, có lẽ bà vẫn tin rằng khi vắng bà, những chuyện còn lại trên mặt đất vẫn sẽ êm đẹp như lòng bà hàng muốn. Bà tôi mất 2 năm sau đó, lúc tôi đang học lớp 8. Đối với tôi, đó là một tổng thức lớn lao. Tôi khóc bà đến xương cả mắt. Mấy tháng sau nhớ bà, tôi vẫn còn khóc. Bà không chỉ là bà tôi, bà còn là bạn tôi. Hồi nhỏ, nếu không có bà, tôi chẳng biết chơi với ai. Trong các cháu của bà, bà thương tôi nhất, cũng như các cháu của bà, tôi thương bà nhất. Thế mà bây giờ bà ngủ, ngủ hoài như chú Hoang, bà sẽ không bao giờ dậy nữa, và bỏ tôi một mình. Những hôm trở về làng, tối nào tôi cũng ra đứng trước hiên nhìn xuống chợ đo đo. Tôi thấy hình ảnh bà ẩn hiện trong những chùm đèn lấp lánh, và tôi khóc, sầu nhớ và phiền muộn. Nước mắt nhòe cả má. Trước khi đi ngủ, tôi nhìn thấy bà trong cơn mơ, bà mỉm cười hiền lành và đầy yêu thương. Và trong khi gãi lưng cho tôi ngủ, bà lại thủ kể những câu chuyện cổ xưa, trong đó có chàng Thạch Sanh ngồi lẻ loi ven rừng hát bài tình ca cổ xưa để đến thức nàng công chúa bị nhốt trong hang đại bàng. Trong giấc mơ đẹp đẽ và buồn rầu đó, tôi chính là chàng Thạch Sanh dũng cảm Còn nàng công chúa hoạn nạn không ai khác hơn là Hà Lan. Chúng tôi bước ra từ trong câu chuyện của bà, còn bà bước ra từ trong trái tim không nguôi thổng thức của tôi. Cho đến bây giờ, dù bà mất đã lâu, bà luôn luôn ở trong trái tim tôi. Năm lớp 8, bên cạnh nỗi buồn lớn lao đó, tôi còn một nỗi buồn khác. Trong khi tôi chẳng lớn hơn năm lớp 7 chút nào thì Hà Lan bỗng nhiên cao nhầm hẳn lên như một cách lạ. Sau một đêm nằm mộng sáng ra tôi chợt nhìn thấy ở cô bạn nhỏ ngày nào, một người thiếu nữ xinh đẹp và lạ lẫm. Hà Lan lạ lùng đến mức tôi không tin nó đã từng là bạn tôi. Suốt một ngừng lễ liền, tôi cứ trố mắt ra giọng nó và ngạc nhiên thất thố lại vừa đau khổ nặng nề. Thế ra nó chính là nó và như vậy nó chẳng còn là cô bạn bé bỏng của tôi nữa. Nó có vẻ là chị hai của tôi hơn. Suốt năm lớp 8 Tôi chẳng dám đến gần Hà Lan. Mỗi khi nói chuyện, tôi dừng lại nói qua loa vài câu rồi vội vàng bỏ đi chỗ khác. Tôi mặc cảm về thân phận bé mọn của mình. Đứng cạnh Hà Lan tôi chỉ là một chú bé lấc hệt như một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Thật chẳng còn đâu ra ai ngày nào. Khi tôi mình đầy thương tích, tả xung hữu giữa lũ cướp càn để giành giật cái dù trống về cho Hà Lan. Cũng trong năm đó, Hai đứa tôi không còn ngồi chung với nhau trên chiếc xe gắn máy xình xịch của ba tôi những chiều cuối tuần nữa. Chú Hà Lang mua cho nó một chiếc xe đạp mới toanh, hàng ngày nó đạp xe đi học và mỗi chiều thứ bảy nó đạp xe về làng cùng năm đứa khác. Còn tôi dọc đường vẫn cùng với ba tôi ghé vào rừng xem như một thói quen nhưng đã không còn hào hứng. Tôi trèo lên cây trâm, hái từng chùm trái tím thẫm ném xuống đất để lấy lòng buồn hiu hắt và để biết rằng Tôi đã lớn, nỗi buồn của tôi không người bày tỏ, nếu bà còn sống, tôi sẽ thổ lộ với bà không giấu giếm, nhưng bà đã không còn. Tôi cũng có thể tâm sự với cô Thịnh, nhưng từ năm ngoái, khi tôi vừa lên lớp 7, cô Thịnh và chị Nhường đã ra thành phố học tiếp lớp 10, chẳng còn ở chung với tôi nữa. Chị Quyên lẽ ra năm nay lên lớp 6, ra huyện trò học với tôi, nhưng chị thi rớt, bắt tôi cho chị nghỉ học ở nhà theo nghề buôn bán của bác. Suốt cuộc chỉ có mình tôi ở nhà bà Nam Tự. Chiều chiều ra vườn hái rau dền với bà và thờ ơn nghe bà than vãng những điều tôi đã biết văn vách. Dù sao, khung cảnh vắng vẻ cũng thuận lợi cho một học sinh như tôi. Tôi vùi đầu vào học tập và cuối năm lớp 8 tôi đứng một thứ hạng khá cao trong lớp. Điều đó khiến tôi vô cùng sung sướng. Ba mẹ tôi rất tự hào về tôi và thường dắt tôi đến chơi các nhà trong làng để khoe tôi học giỏi, khiến tôi xấu hổ muốn chùi xuống đất. Nhưng đó không phải là điều sung sướng nhất của tôi. Điều sung sướng nhất của tôi trong thời gian đó là một niềm vui rầm lớn không thể chia sẻ cùng ai, kể cả với ba mẹ tôi. Đó là việc cũng như Hà Lan trước kia, sau một đêm ngủ dậy, tôi bỗng nhận ra mình lớn vọt hẳn lên, ra dáng một chàng trai hững hờ. Tôi vỡ giọng, tiếng nói khàn khàn như vịt đực. Ba năm tự bảo tôi trọ mã, cô thịnh ở thành phố về thăm làng, thấy tôi đứng cao hơn cô gần một cái đầu, mặc lại lắm tấm mụn. Cô cười bảo tôi đến tuổi vậy thì. Lúc này Hà Lang không còn coi vẻ gì là chị hai tôi nữa. Năm ngoái tôi nhỏ xíu, vậy mà năm nay tôi cao hơn hẳn so với Hà Lang. Tôi không còn tránh Hà Lang nữa. Tôi lại trò chuyện với nó tự nhiên như trước, chỉ có cách xưng hô là thay đổi. Chúng tôi đều đã lớn, tôi không thể tiếp tục mày mày tao tao với nó. Tôi gọi nó bằng tên và xưng tôi. Hà Lang nhận ra ngay sự thay đổi. Nó cười. Tôi hỏi, Hà Lan cười gì vậy? Cười ngạn. Tôi sao? Cách xương hối. Tôi cũng cười. Nghe kỳ lắm hả? Không kỳ nhưng nghe chưa quen, thấy ngồn ngộ. Tôi tặc lưỡi. Rồi Hà Lan sẽ quen. Chẳng lẽ gọi như cũ, chúng mình đều đã lớn hết rồi. Hà Lan gập đầu và nói, ừ, ngạn lớn mau ghê. Hà Lan khen tôi như khen trẻ con khiến tôi đỏ bừng mặt và tôi nói Năm ngoái Hà Lan đã lớn rồi năm nay đến lượt tôi, con trai thường lớn chậm hơn con gái Nói xong tôi nhìn Hà Lan, nó cũng đang nhìn tôi, càng lớn đôi mắt nó càng đẹp Tự dưng tôi sống sang quá thể, năm lớp 9 là một năm tuyệt vời Cuộc sống như một trang sách mới mẻ, kỳ thú và luôn luôn mời gọi Mỗi ngày trong tim tôi đều nở một nụ hồng tươi thắm Một năm tôi sống trên mây. Tôi mơ mộng và tôi trở nên kỳ quái. Tôi hay trò chuyện một mình. Tôi không biết đến thời gian. Đang ngủ trưa bị lay dậy tôi hỏi: "Sáng rồi hả bà?" Bà năm từ nghĩ tôi điên. Tôi chỉ cười. Tôi một cuốn sổ tay và tôi chép toàn thơ. Tôi chép thơ Đinh Hùng. Có những buổi ta nhìn em kinh ngạc, hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly. Ôi mắt xa khơi. Ôi mắt dị kỳ Ta trong đó thấy trời ta mơ ước Ta thấy bóng một vừng đông thổi trước Cả con đường sau một lúc ta đi Cả chiều sương mây phủ lối ta về Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ Và tôi bỗng thấy nhớ Hà Lan vô cùng Rồi tôi chép thơ sung Diệu Làm sao cách nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu một buổi chiều Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu. Những lúc uể ngâm nga, tôi thường nhìn ra sân nắng, thấy nắng quả nhiên nhạt nhạt, gió quả nhiên hiu hiu và tôi ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, đầu gối lên những trang thơ đầm thấm. Tôi không chỉ thơ, tôi sắm một cây đàn guitar, tối đàn ngồi trước hiên nhà gảy tưng tưng. Tôi làm chàng Trương Chi, hát những lời hoài vọng tình yêu. Nhưng những bản nhạc mà tôi viết chán bỏ sự Chẳng có bản nào nó lên được tâm trạng của tôi Lựa tới lựa lui Chỉ có mỗi một bài mộng dưới hoa Chủ yếu nhờ hai câu về mắt Mắt em là bóng dừa hoang dại Âu yếm nhìn tôi không nói năng Tôi không nhớ có lần nào Hà Lan nhìn tôi âu yếm không Nhưng tôi thấy mắt nói chuyện giống bóng dừa như nào Mắt mà giống bóng dừa thì xấu hắc Mắt Hà Lan giống bóng trăng hơn Nhưng bóng trăng đêm nào treo trên đường lại Như bóng trăng đi vào giấc ngủ tôi Treo ở đó một trời Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng con ngàn thiêu nữ đẹp như trăng Mắt xanh là bóng dừa hoang dạ Oh em nhìn tôi, tôi không nói năng nhưng dù sao bản nhạc cứa ngợi về đôi mắt nên tôi sẵn lòng tha thứ những so sánh kỳ cục của nó Tuy nhiên tôi không thể hát đi hát lại mãi một bản nhạc Tôi lại chu ghét câu Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng Tôi gặp Hà Lan một tỉ lần Tôi chơi với nó từ nhỏ vậy mà bảo tôi chưa gặp em không đúng một chút nào để gỡ bí, tôi đành phải mò mẫm sáng tác những ca khúc cho riêng tôi. Tôi chưa biết nhạc bao giờ nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi có năng khiếu về thơ hơn, thế là tôi cầm cuội làm thơ, rồi vừa ngâm nga vừa đệm đàn. Tôi tìm cách phổ thơ mình thành nhạc. Tôi hát nghe cũng xui tai. Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi, tại vì sao tôi lại yêu em? Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm, không gì cả, sao lòng tôi lại nhớ. Chiếc lá rơi trong chiều nổi gió, tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì. Và chiều nào sửng bước giữa chân đi, lòng không hiểu vì sao mình đứng lại, ngậm trên môi một vành cỏ dại. Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa. Trong mơ mộng khi hiên ngoài nhạt nắng, tôi chợt biết có một ngày đã đến. Tôi say xưa hát tới hát lui bản nhạc đầu tay của mình hàng trăm lần, quên bén cả giờ giấc. Tôi chật biết có một ngày đã đến mà không biết có một đêm đã đến. Tới khi bà Năm Tự gọi tôi đi ăn cơm, tôi mới hay trời đã tối từ lâu. Như người mộng du, mỗi ngày tôi viết một bản nhạc, có bài dở ẹp, có bài hay, nhưng tôi chẳng cần biết hay dở, tôi cứ mãi mê gò người trên thùng đàn. Cây bút chì và sắp giấy kẻ khung nhạc để bên cạnh. Tôi không ý định trở thành nhạc sĩ. Tôi chỉ muốn bộc lộ tình cảm đang ướng ngẹn trong lòng tôi. Tôi muốn nghe thấy nó ngân lên bên tay và lan đi trong không gian. Chia sẻ tình yêu của tôi với cỏ cây hoa lá, kể cả với đám rau dền ngơ ngẩn trong vườn bà năm tự. Tới trường tôi giấu tiệp. Tôi không hóa hé với ai, tôi đang tập tỉnh viết nhạc. Với Hà Lan tôi càng câm như thóc. Mặc dù tôi luôn ao ước đến một hôm đẹp trời nào đó, tôi sẽ hát cho nó nghe những bản nhạc tôi viết cho nó. Nhưng dù đang chìm đắm trong tình yêu và âm nhạc, tôi vẫn không quên chuyện bài vở. Năm cuối cùng của trường huyện, tôi chẳng dám lơ là. Sang năm lên lớp 10, học trò trường tôi phải ra thành phố học. Ba tôi đa. Học sinh thành phố học giỏi lắm. Con không học cực lực, sang năm con phải đứng bét lớp. Tôi sợ đứng bét lớp nên tôi cố học. Không phải mình tôi sợ Sang Nam đứng bét lớp, Hà Lang cũng vậy. Nó sợ học hành lôi thôi ra thành phố sẽ làm trò cười cho thiên hạ, nhào sợ đời tôi nở hoa. Nó thường âm thầm đến nhà bà Năm Từ học chung với tôi, nhất là vào những ngày sắp đến kỳ thi. Hôm đầu tiên Hà Lang đến nhà trọ của tôi bất ngờ, hệt như cô tắm bước ra từ trái thị trong vườn ông Cửu Hành năm xưa. Tôi ngỡ ngàng hỏi Hà Lan tới chơi hả? Hà Lan cười Hà Lan tới học chung với ngạn Nếu không gịp mình lại kịp Tôi đã nhảy cẩn lên rồi Tôi hớn hở nói Ừ, nhà bà năm tử yên tĩnh lắm Hà Lan đến học chung với tôi cho vui Rồi tôi hỏi Ngu như bò Sao Hà Lan nghĩ ra chuyện đến đây hay vậy? Hà Lan nhúng vai Hà Lan đâu có nghĩ ra Mẹ Hà Lan bảo Hà Lan đến học chung với ngạn. Câu trả lời của Hà Lan làm tôi cực hứng. Hóa ra là vậy. Tôi không thèm xúc động vì Hà Lan nữa, tôi xúc động vì mẹ nó. Mẹ Hà Lan rất mến tôi, bà luôn luôn nhớ đến ơn cứu tự của ông tôi từ thời xa xa lơ nào. Nghĩ đến đó tôi dâng ra yêu mến ông tôi vô cùng. Ông là một người ông tuyệt diệu, khi chết đi ông vẫn để lại đức cho con cháu. Nhờ ông Tôi mới có ngày hôm nay. Từ ngày có Hà Lang đến học chung, tôi trở thành một con người khác. Tôi ăn mặc tươm hơn, tắm rửa một ngày nhiều lần hơn, tóc tai gọn gẽ hơn và chuẩn bị bài vở chu đáo hơn. Trước những câu hỏi của Hà Lang, tôi không muốn bị lúng túng một chút nào. Trước mắt Hà Lang, tôi muốn tỏ ra là một học sinh xuất sắc. Và nhờ trời và nhờ Hà Lang, tôi đã làm được điều đó. Ngay ngày đầu tiên, Hà Lan đã nhìn thấy cái đàn tôi treo trên vách, lúc giải lao nó hỏi, ngạn biết chơi đàn hả? Tôi gật đầu, Hà Lan đề nghị, ngạn đàn cho Hà Lan nghe đi. Tôi lấy đàn xuống gãy từng tính tinh. Hạ Lan nghe, hát nữa, tôi cười và hát bài mộng hiếng hoa. Khi hát đến câu cụ, mắt em là bóng dừa hoang dài, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Tôi lít Hà Lan xem nó có âu yếm nhìn tôi, nhưng tôi chẳng thấy gì Mắt nó tỉnh khô, tôi chán quá không thèm hát nữa Hà Lan ngó tôi Sao vậy? Sao cái gì? Sao Ngạn không hát nữa? Tôi nói dối Tự nhiên tôi quên bắt lời ca Thì Ngạn ca bài khác Tôi thở dài Hát bản gì bây giờ? Bản nào mà Ngạn thích ấy? Câu nói của Hà Lan tiếp sức mạnh cho tôi. Trong thoáng mắc, tôi trở nên can đảm và tôi liều mạng hát bài. Có một ngày đã đến, bản nhạc đầu tiên tôi viết cho Hà Lan. Tôi hát, có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi, tại vì sao tôi lại yêu em? Từ ngày vẽ lên nút nhạc đầu tiên trong đời mình, tôi đã mơ ước đến ngày hôm nay, những gì tôi không thể nói, âm nhạc sẽ nói dùm tôi. Tôi hắc say xưa đầy tình cảm. Ngậm trên môi một nhành dài. Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa. Khi tôi buông đàn xuống, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Lòng tôi nhẹ nhõm và hân hoan. Còn Hà Lang thì ngồi lặng, không nói gì, lát sau nó cất giọng hỏi. Anh nhạc tên gì vậy? Có một ngày đã đến của ai vậy? Tôi không dám nói nhạc của tôi tôi ấp uống tôi không nhớ hình như của cung Tiến ông cungến ở tận đau đầu tôi không ngán tôi có lấy ra nói đại Hà Lan tin ngay nó nói bản nhạc hay quá nhạnn chép cho Hà Lan đi tôi xái giấy trong tộc giáp cho nó lòng buồn vui lẫn lộn vui vì bản nhạc được khen buồn vì không dám nhận mình là tác giả những bảng sau này cũng vậy tôi đều đổ hết cho người khác, rốt cuộc hết cung tiến đến Phạm Bình Chương, hết đến Phạm Duy, đến Tử Công Phùng. Mọi người đều sớm nhau tỏ tình với Hà Lan. Còn tôi thì câm miệng hắn, chỉ toàn chép giùm tâm sự của người ta, lòng buồn thiu Trong một đêm sầu muộn, tôi trong đàn ngồi viết bản, thà như ngày thơ ấu. Những điều lòng muốn nói, sao chẳng nói được gì. Những điều không muốn nói Lại nói mãi em nghe Nhớ ngày xưa tuổi nhỏ Ta suốt ngày bên nhau Kể bao điều thầm kín Lòng có ngại gì đâu Bây giờ sao khó quá Lòng anh và tình em Chúc hương thầm trong gió Biết ngày nào bay lên Nếu biết tình như thế Chẳng lớn lên làm gì Thà như ngày thơ ấu Hai đứa cầm tay đi Dưới ánh trăng, tôi đàn ngồi hát, lòng tự hỏi giờ này Hạ Lan đi ngủ hay chưa, và nó có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim tôi đang vọng tới không? Nếu Hạ Lan chẳng nghe thấy gì, nếu nó dững dưng thì nỗi mong mỗi của tôi càng tỏ ra đúng đắn. Thà như ngày thơ ấu, thà như khi xưa ta bé ta chơi, bang bang. Tôi chán tình yêu đơn phương, tôi chán cảnh ngồi câm nín. Tôi giấc cây kết đắng việc ngồi dò mình cung tiếng cho Hà Lan. Tôi dở tập thơ thấy xuân diệu suối. Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ. Phải yêu thêm trăm bận đến nghìn lần. Tôi đã ý lắm. Tôi muốn làm theo lời mắc nước của ông Bao nhưng tôi không dám. Dù tôi chỉ cần nói yêu một lần thôi, một lần là mãi mãi. Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai Mình không biết họ có biết điều đó hay không Điều đáng ngán thứ nhì Là khi mình biết họ biết điều đó rồi Thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không Cả hai đều nhất gì đó Tôi đều không đủ Vì vậy tôi càng chán hơn Tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn Tôi đành phải tìm đến âm nhạc để giải quay Tôi viết bài Nói yêu nhau nào có dễ Thở vắng thang dài Mỗi lần định nói yêu em, trái tim có đập bình thường nữa đâu. Vừa mới ấp úng vài câu, tự nhiên co giụi mười đầu ngón tay và tôi không ngớp than thân trách phận. Đôi khi nghĩ cũng giận lòng, nói thẳng thì ngán, nói vòng thì lâu. Rốt cuộc tôi ngại nói thẳng, cũng chẳng dám nói vòng. Hà Lan vẫn cứ sống nhân nhương ngoài vòng pháp luật. Tôi giận lòng gớm, giận đến tết Quá thật, Tết năm đó tôi hết giận tôi. Tết năm đó lần đầu tiên tôi đi chơi với Hà Lan, cùng với bạn bè cùng trăng lứa. Hai đứa tôi đạp xe vào rừng sim Lúc này tôi đã có một chiếc xe đạp, đó là phần thưởng ba tôi tặng tôi do kết quả học tập cuối năm lớp 8. Hai đứa tôi đạp xe đi song song bên nhau, trên con đường làng vương vải sát pháo. Hà Lan mặc áo dài xanh, xỏa tóc ngang lưng, đẹp như tiên. Thỉnh thoảng tôi cố tình tụt lại phía sau để ngắm nó. Hạ Lang chẳng biết ý đồ của tôi, nó cứ ngoái đầu lại giục. Lẽ lớn chứ, ngạn là con trai sao đạp chậm rì vậy? Tôi chỉ biết nhăn răng cười. sa đêm đêm anh đưa lối về giờ cho em thầm lặng nắng trời nghe chờ sao lâu nàng đêm từng ngàn muốn anh sao dù rằng mộng anh em xinh như cánh hoa đào nhưng đừng đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao suy ơi hãy biết rằng anh đợi Xuất khi bên em thương anh mà lòng đừng nói ra nghe con tim chinh vương tình sao chất ngất sợ nuở phải nhẫn em hờn em giận mang cô đơn trên lối về cái xin niềm đơn phương rằng mình đừng nói ra để mà đây bên em ta chung về cũ lòng như đêm đông Sao chất ngần sợ nu hồng phai nhanh em hơn em giấu em mang câu đơn trên về Tính xin nhìn em phương ta rằng mình đừng nói ra để mai đây bên em ta chung về lối cũ lòng nhiều đến đâu yêu khi bên ngày mà lòng đừng nói ra nghe con vương tình sao chất ngờ. Ơ nu hồng nhanh em hứa năm rồi em mang cô đơn trên lối về Hãy xin nhiều em, em đến phương ta mình đừng nói ra để mãi bên nhau ta chung về lối cũ Lòng như đến đâu